Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy Cứ như vậy đi Quý văn tranh cắn cắn môi trên Hy vọng có thể hiểu được lời anh nói Nhưng là anh chỉ cười cười Mà kể anh coi lị tử không phải là tình nhân Mà là em gái Cô đều cảm thấy có vẻ không phải như vậy Cô còn muốn hỏi nữa Một tiếng di động vang lên trói tay trong màn đêm Lời lạc nhìn thoáng qua màn hình điện thoại Lập tức cầm điện thoại lên nghe máy Gì vậy lệ tử Là ca ca Cấu cứu em, gì muốn đuổi em ra khỏi nhà Phúc Sơn lệ tử nói vội vàng trong điện thoại Khóc lóc thảm thiết loáng thoáng có tiếng long điền nhã tử Ở phía sau quát mắng Anh trở về ngay Lời lạc ngất di động, xoay người xuống giường Quý văn tranh kéo chăn ngồi dậy hỏi Đã quá nửa đêm, anh còn muốn đi đâu Lệ tử xảy ra chuyện Anh phải lập tức về nhà một chuyến lôi lạc vừa nói vừa nhanh chóng mặc quần áo vào Lại là lệ tử Chuyện gì gấp gáp như vậy Thế nào mà phải nửa đêm thay cô ấy đi giải quyết? Cô ấy đang khóc, nhất định là có chuyện quan trọng. Đã bao nhiêu năm không thấy Lệ Tử khóc như vậy, lòng điển Nhã Tử vì sao muốn đuổi cô ta ra khỏi cửa, lời lạc nghĩ càng vội mà quần áo xong, cầm chìa khóa xe muốn đi. "Đợi chút, Quý Vân Sanh gọi anh." "Có việc gì?" Lôi Lạc lại nhíu mày. "Có việc gì, chờ anh quay lại nói sao?" "Em không muốn anh đi." Cô đột nhiên nhìn anh kêu to. Em bây giờ cũng rất cần anh, anh cứ như vậy bỏ đi, em cũng sẽ khóc. Cô có một cảm giác mãnh liệt, chỉ cần nơi lạc một bước ra khỏi phòng, anh sẽ cách xa cô mãi mãi, không bao giờ có cơ hội trở lại. Cô không muốn. Anh không thể dễ dàng vì một cô gái khác đem bỏ cô ở lại, quay đầu bước đi. Quý Văn Tranh, cô ấy là em gái anh. Tuy rằng Lị Tử là con gái của em gái Long Điền Nhã Tử, Nhưng bọn anh từ nhỏ lớn lên bên nhau, đối với anh mà nói, như là người em gái ruột thịt. Em muốn anh giấm chua cũng phải xem tình hình. Bộ dạng này của em thật buồn cười, cũng thật khó coi. Lị tử là bạo bối của các người. Cô ấy vốn không có việc gì. Cô ấy sợ dĩ khóc như vậy là muốn cướp anh ra khỏi em. Cô ấy là cô ý. Em không muốn anh đi. Nếu anh đi, liền thì hiện rõ là anh yêu cô ấy hơn em. Tất cả những lời vừa nói đều hết thảy là nói dối. Cô bằng bất cứ giá nào, một ý chí không an toàn mãnh liệt nổi lên. Trong không khí tràn ngập, vẻ đau buồn cùng bất an như là bị tảng đá đè nặng tâm hồn, làm cho quý văn tranh không kiềm chế mà thức giận. Rốt cuộc, lôi lạc mở miệng cũng là lãnh đạm lạnh lùng. Bây giờ không phải lúc giận dỗi. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, mở cửa rời đi. Cả đêm quý văn tranh nằm khóc, khi ngủ lại mơ thấy cảnh lôi lạc ôm một cô gái. bừng tĩnh, nước mắt lại chạy ra khóc mệt đến ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại khóc, cứ như vậy trải qua một đêm. Ánh nắng chiếu trên giường, cô ngồi dậy, cảm thấy choáng váng, xuống giường muốn vào phòng tắm rửa mặt, chân bước đi, người đột nhiên cảm thấy quay cuồng, cô vội vã quay người ngồi xuống giường để cơn chóng váng qua đi. Chuông cửa lúc này lại huyễn hoặc vang lên. Lời lạc đã trở về. Cô có mở cửa không? Anh đã lạnh lùng vô tình bỏ lại cô ở lại, cô còn muốn tiếp tục yêu anh sao? Vấn đề này ban đêm đã nghĩ đến hàng trăm, hàng nghìn lần Đáp án là không cần Nhưng mà nếu anh thực sự có lệ tử là em gái Nếu thực sự đêm qua có chuyện nghiêm trọng xảy ra Thì không phải là buồn cười quá sao Cô Quý Văn Chanh khi nào lại biến thành cô gái ngây thơ như vậy Chuông cửa lại vang lên Giống như ấn đến khi có người ra mở cửa mới thôi lôi lạc hẳn là có chìa khóa Không lẽ anh quên mang theo sao Quý Văn Chanh Em có ở bên trong không? Mau trả lời anh đi. Tiếng nói này không phải... Nếu em không lên tiếng, anh gọi quản lý khách sạn, mở hộ cửa. Có nghe thấy không? Là tiếng của lôi dương. Hắn vì sao mới sáng sớm đã đến cửa phòng khách sạn tìm cô? Quý văn tranh cũng đã bất chấp đầu còn choáng váng, chạy nhanh đến tủ quần áo, lấy một chiếc váy mặc vào, lại thêm một chiếc áo khoác, đi giáp lê, tiến ra mở cửa. Quản lý khách sạn định mở cửa. Về mặt lôi dương lo lắng, nhìn thấy cô mới nhẹ nhẫm thở dài một hơi. Lôi dương quay người về phía quản lý khách sạn, nói Cảm ơn anh, tôi không cần anh mở cửa nữa. Vậy nhị thiếu ra, tôi xin rời đi trước. Quản lý khách sạn hướng hai người cúi đầu chào, rồi xoay người rời đi. Lôi dương nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào hai mắt đang đỏ hoe của cô. Không phải là em đã biết rồi. Biết cái gì? Hiện tại đôi mắt sương sưng, khó coi chết đi được, cho nên quý văn tranh theo bản năng cúi cúi đầu. Chuyện lị tử. Ý anh là chuyện đêm qua. Chết tiệt. Em quả thực đã biết. Lời dường thấp rủm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net